Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Than nhẹ một tiếng Thời hình dư ngồi dậy bước xuống giường Tiếp đó là đi vào phòng tắm trong phòng khách Rồi sau đó tắm rửa thâm tho Mới lấy khăn tắm quấn ngoan người Đi ra khỏi phòng tắm để tìm đồ ăn Đến khi nhà bếp mở tủ lạnh nhìn ra Ngoại trừ mấy lọ đồ uống thì gần như là trống sống Đột nhiên phía cửa lớn lại truyền đến âm thanh mở khóa cửa Thời hình dư trong nháy mắt mờ to cả hai, nhanh chóng như chớp nhảy lên. Lại không cẩn thận, đặt lên chiếc khăn tắm vừa mới rất xa A lên một tiếng, cô đầu tiên là eo bị văng ra phải, sau đó thì ngã sấp ở trên sàn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đàn thiên cẩn ở ngoài cửa vừa nghe thấy tiếng kêu ở trong phòng, thì lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông vào. Lại bị một giây bị cảnh sắc tươi đẹp trước mắt làm cho ngây người tại chỗ. Hỗn thẳng, anh còn nhìn sao? Nhanh đóng cửa lại đi Thời hình dư cả gương mặt đỏ lên giống như sắp nổi tung Nhanh chóng cầm lấy khăn tắm che lại vị trí quan trọng trên người mình Rồi kêu lên mà nói Đoạn thiên cần giật cả mình Rồi sau khi nhanh chóng bỏ lại một câu xin lỗi Xoay người phanh một tiếng liền đóng cửa lại Đem chính mình nhốt ở bên ngoài Anh để tay lên lồng ngực Để phòng trái tim của mình đập nhanh quá mà không cẩn thận rất xa ngoài mắt. Ông trời ơi, anh sao có thể may mắn như vậy? Không phải, sai rồi. Anh sao có thể như vậy? Xong rồi, ngoại trừ hai chữ may mắn, anh hoàn toàn không tìm được một từ nào để hình dung việc vừa mới xảy ra. Con trời mày biết, anh yêu thầm học muội vạn người mê này cũng đã hơn 10 năm. Ngoại trừ nhiệm vụ thỉnh thoảng lúc cô uống rượu, phụ trách đưa cô về nhà, ôm cô đặt lên giường, Mới có cơ hội hơi hơi gần gũi cô một chút Hai người bọn họ ngoại trừ Quan hệ học trường học muội Thì không có gì khác Nhưng mà lúc nãy Thật là không thể tưởng tượng được Nếu cứ tiếp tục nghĩ đến Ai nhất định sẽ bởi vì không thỏa mãn dục vọng Mà chết bất đắc kỳ tử mất Học trường à Giọng nói của cô từ trong cửa truyền ra Anh ở đây Làm thông ít hầu anh lên tiếng nói Anh đi vào đây có được hay không? Tại sao trong giọng nói của cô lại phẳng vất có một chút đau đớn chứ? Anh vào đây. Thông báo trước một tiếng rồi sau đó mới đẩy cửa đi vào. Lại một lần nữa đoàn thiền cần bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây người. Cô thể nhưng vẫn duy trì tình trạng lúc nãy giống như lúc anh bước ra ngoài. Nửa thân trần nằm trên sàn bên cạnh cái sofa ở trong phòng sách. Đóng cửa lại có được hay không Thời hình dư đau khổ nói Nhưng sắc mặt vẫn như cũ mà đỏ bừng lên Đoàn thiện cận do so dự nhìn cô Em... em sao thế Cái em của em giống như là bị trật Rất là đau Đau quá không nhịn được nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống Từ khóe mắt của cô Nghe vậy thì đoàn thiện cận Vội vàng mở to hai mắt Sau khi đóng cửa lại Thì dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên cạnh cô Sao thế Em bị chặt ở chỗ nào? Rất là đau sao? Có thể tự mình đứng lên được hay không? Chân mày anh nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng thất tiếng hỏi. Thời hình dư lắc đầu, càng đau đớn hơn, nước mắt cứ kéo từ khóe mắt cô rơi xuống. Thật sự là rất đau nha. Đạn thiên cần nhìn cô nửa người trần trội, chỉ do sự một say liền duỗi hai tay. Một tay vòng qua dưới nách trần của cô, một tay kia lại ôm dưới đầu gối của cô. Anh sẽ chậm chậm ôm em lên. Nếu đau thì nói cho anh biết nhé. Anh nói với cô, sau khi cô rưng rưng nước mắt gật đầu thì mới bắt đầu hành động. a anh mới dùng súc một chút. Cô liền sợ hãi kêu lên thành tiếng. Do anh lập tức giảm sức ở hai tay, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. giật đau có phải không? Cô cắn môi gật đầu. Nhưng mà em cũng không thể nằm mãi ở trên sàn được. Nhất định phải đứng dậy mấy được. Anh dịu dàng nói với cô. Chịu đựng một chút, có được hay không? Cô không trả lời, trực tiếp vươn tay ôm lấy cổ anh, dùng hành động nói với anh. Làm đi, em chuẩn bị tốt rồi. Chịu đựng một chút nhé. Đàn thiên cần hít một hơi thật sâu nói, rồi tiếp theo liền bất ngờ, dùng sức đem cô từ trên mặt sàn ôm lên. Thời hình dư đau quá mà sợ hãi kêu thành tiếng. Nằm ngón tay trên gáy của anh lập tức bấm vào trăm xa thịt. Chân mày của đoàn Thiên Cẩn hơi hơi nhăn lại, anh nhanh chóng đi về phía phòng khách. Được... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net